Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kinh khủng hơn nữa sao Sau đó thì như thế nào chứ Sau đó rất đặc sắc Khóe môi anh cong lên thành nụ cười đắc ý Quai túi sách Bị tổ dĩnh giật mạnh tới mức đứt ra Những mẩu phòng sát rơi xuống đất Vâng vãi xung quanh chân Nhìn dài trọng tâm đang mỉm cười Tổ dĩnh cố nhớ lại chuyện đêm đó Bạn họ uống rượu, cô say Anh chăm sóc cô Sau đó cố gắng nhớ lại Nhưng đoạn sau hoàn toàn trống rỗng Sài trọng tâm nhặt túi sách Cầm tay tổ dĩnh kéo cô vào nhà Cứ từ từ nhớ lại Vào nhà đã nào Cửa đóng lại sau đêm phật qua ngọn cây Một vòng sáng lóe lên trong đêm Mùi gì thế nhỉ Vừa vào nhà Tổ dĩnh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng Anh hấp tôm hùm Sài trọng tâm dẫn cô đến trước bàn ăn Nào chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Kéo ghế giúp cô Nhưng cô không ngồi Đói quá Lúc trưa cô không ăn, giờ bụng đói sôi ủng ục, mặt bàn phủ khăn lụa giống cửa hàng Nhật Bản. Bên trên có rất nhiều thức ăn, tôm hùm vẫn đặt trong nồi. Phía dưới đèn cồn cháy, tỏa mùi thơm bốn phía, suýt nữa tổ dĩnh đã đầu hàng, quên mất mục đích tới đây. Trước tiên anh hãy nói rõ mọi chuyện đi, đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Tổ dĩnh khoanh hai tay trước ngực, liếc xài chậm tâm, bày da ráng vẻ lạnh lùng, nhưng mùi thơm của tôm hùm hại cô phân tâm. Cô lén nút lút một ngụm nước bọt. Ánh mắt dài chậm tâm đang đầy ý cười, lưu luyến rừng ở trên người cô, đứng dậy cởi đai thắt lưng kimono trên người. Làm gì vậy? Tổ dĩnh giật mình. Anh tiến về phía trước một bước, giúp em nhớ lại chuyện hôm đó. Vừa nói chậm rãi rút đai lưng kimono. Không cho phép anh, Tổ dĩnh lần tiền quát cho anh dừng lại. Sài chạm tâm dừng động tác đi về phía cô Ánh mắt của anh khiến cho tổ dĩnh cảm giác mình giống như bị cởi hết quần áo Như vậy đi, dùng cách khác vậy, anh nói Không ổn, cảm giác được trong ánh mắt của anh le lói những đốm lửa Tổ dĩnh lùi về phía sau Chẳng lẽ hết đêm hôm đó chúng ta Đúng, em nhớ được rồi sao Sài chạm tâm nhìn cô một bước, hai bước tiến tới gần Cho đến khi lưng cô chạm vào tường Anh chống tay lên tường vây chặt cô. Không thể nào, tổ dĩnh nói chắc chắn như đình đóng cột. Ánh mắt lạnh lẽo của anh biểu lộ vẻ cao thâm khó lường. Em dám khẳng định như vậy. Ánh đèn phía sau lưng anh khiến cô không thể nhìn rõ. Anh cúi thấp xuống nhìn cô, mái tóc dài cùng kimono màu lam và mùi gỗ đàn hương trên người anh làm tổ dĩnh sao xuyến. Tổ dĩnh Giải trọng tâm thấp rộng, đưa tay vút nhẹ má cô, cúi đầu muốn hôn. Bàn tay nhỏ bé của cô kịp thời che miệng anh, hai mắt mở thật to nhìn chằm chằm Đừng có linh tinh nhé. Cô cúi người chuồn ra khỏi vòng tay anh. Cô khẽ hắng giọng Cô bình tĩnh suy nghĩ, xạo bước suy tư. Tôi đã nói là van xin anh cưới tôi sao? Thật xin lỗi, tôi không nhớ gì cả. Anh ám chỉ chúng ta đã làm chuyện đó, xin lỗi tôi chẳng cậu chút ấn tượng nào cả. Ngày đó, anh đưa tôi về. Ngày thứ hai tỉnh lại, trên người tôi vẫn mặc quần áo. Nếu thật, có cái gì... Làm sao có thể còn mặc quần áo chứ? Làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có? Tổ Dĩnh cảnh cáo, Sai Trọng Tâm, đừng coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi có thể tùy tiện một đùa giỡn nhá. Sai Trọng Tâm xa xa mũi đứng trước bàn, cầm lấy ly rượu và đưa cho cô. "Vậy em cho là tất cả mọi chuyện đều do anh sắp đặt à?" "Như vậy đi, để anh nói cặn kẽ hơn chút nữa." "Gì?" Anh cười tuyên bố, "Em có một vết bớt màu đỏ bên lông phải." Nói xong, vui vẻ thưởng thức khuôn mặt đỏ hồng của Tổ Dĩnh. Sao có thể như vậy? Cô ôm đầu ghen dị. Sự thật là như thế. Tổ Dĩnh ngồi phịch xuống ghế, hai gỏ má nóng rực, tay trống chán kêu lên. Chúng ta, chúng ta, trời ơi! Em đừng có trưng cái vẻ mặt như đưa đám thế, đêm đó rất vui vẻ mà. Sài chậm tâm nhìn vẻ mặt bối rối của Tổ Dĩnh trong lòng cũng đang cười trộm. Theo đuổi tổ dĩnh đã nhiều năm Lần này nhất định thành công Xong Đời tôi thế là hết rồi Tổ dĩnh ôm đầu dên dị như con bướm đã xa vào lưới Giải chậm tâm ngồi xuống nhìn cô cười Có thật là thảm như vậy không Chẳng mấy khi có thể nhìn thấy cô gái lý trí này bấn loạn như thế Thậm chí anh còn cảm thấy chiến thắng của mình rất ngọt ngào Dù sao anh cũng bị cô cho Ăn không ít trái đắng Lần này chỉ là một vết đau thương nho nhỏ thôi mà Cảm giác vui mừng, tận hưởng thắng lợi trong tầm mắt. Sài chạm tâm trả đầy tự tin, tin tưởng lần này định có thể thuyết phục Tổ Dĩnh. Hai người sẽ gặp gỡ, kết thúc cái thời kỳ mập mờ lâu dài này. Tổ Dĩnh ảo não nhắc đi nhắc lại. Nhất định là do tôi say quá mà hồ đồ, làm sao anh có thể? Tôi muốn nói là nếu như anh là quân tử, tại sao trong tình huống ấy anh có thể theo? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net